Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ôm lấy nó, lộ ra khuôn mặt tươi cười vô cùng ấm áp. Để cha nhìn con một chút xem nào. Ôi trời ạ, lỡ lên con nhất định sẽ rất đẹp trai cho mà xem. Lại còn có một đôi mắt màu xanh đẹp nữa chứ. Mà đúng rồi, chả có chuẩn bị một món quà tặng nhỏ cho con đây này. Đây chính là chiếc cano điều khiển mới nhất. Con nhìn xem có thích hay không cơ chứ. Thấy Evis nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Daniel, Tristiner đứng một bên có một chút bất an cười khan nói Món quà thật là lớn nha Daniel nè, phải nói gì đây nhỉ? Cảm ơn cha. Daniel mái tóc vàng, mắt lam rất là lễ phép nói lời cảm ơn, rồi lại nhìn mẹ nói. Mẹ à, con có thể mở ra ngay bây giờ không? Christina cười gật đầu rồi nói. Đương nhiên là có thể rồi. Sau khi đàn mở món quà ra, thì đôi mắt tỏa ra ánh sáng kinh hỉ, vui vẻ chủ động hôn lên khuôn mặt của Elvis. Cha, thật là đẹp, đây đúng là món đồ chơi con muốn nhất cảm ơn cha. Không cần phải cách xáo, chỉ cần con thích, sau này cha sẽ còn mua nhiều món quà tặng hơn cho con. Elvis cười vô cùng thoải mái nói. Nhìn bộ mặt kinh ngạc của Daniel khi hắn vừa nói xong, thật sự là một đứa trẻ hiểu biết nhanh nhẹn và sớm trưởng thành. Chị Tinh mỉm cười quan tâm đến mọi người mở miệng. Mọi người đều đói bụng rồi có đúng hay không? Chúng ta nhanh chóng vào ăn cơm đi. Hôm nay sau khi ăn xong còn có mấy món điểm tâm ngọt là chocola đó. Thông tin này là do Tristino cung cấp cho Elvis. Cô ấy nói Danny rất thích ăn đồ ngọt nhất là thức ăn chocolate, cho nên món điểm tân ngọt còn có bánh ngọt cà tô dâu tây và chocolate. ăn xong bữa trưa, ba người giờ định sẽ dẫn Daniel ra ngoài chọn mua đồ chơi cho nó. Nhưng ở giữa một đống đồ chơi mới lạ sập sỡ, muôn hình muôn vẻ, Daniel chỉ chọn một cái thích nhất. Evans kích lệ nó mua nhiều hơn một chút, thế nhưng nó rất nghiêm túc nói: Mẹ đã quy định mỗi lần con chỉ có thể mua một loại đồ chơi. Mẹ nói con thể quá lãng phí. Trẻ con cần tuân thủ quy khủ Nghe như vậy Quả thực là một đứa nhỏ siêu cấp đáng yêu Cũng bởi vậy Evis và chị Tinh đều là vô cùng thích nó Mỗi ngày đều thay đổi địa điểm đến mới Dẫn hai mẹ con bọn họ đi du ngoạn xung quanh Hy vọng có thể khiến cho bọn họ thoải mái Hôm nay mới sáng sớm Bọn họ đã tham gia hành trình cưỡi vơi Hoàng hôn đi chơi bờ biển Evis cùng christina hướng gửi lướt sóng Chị Tinh càng ngày lười xuống nước liền sung phong nhận việc ở trên bờ cát chăm sóc cho Danian thấy Danian một mình ngồi rồm ở trên bờ đắp cát chị tinh nhanh chóng cầm lấy cây kem chống nắng mà xoa cho trẻ con à, dì giúp con bôi kem chống nắng nếu không để da như thế này sẽ bị tổn thương sẽ rất là đau đó đứa trẻ ngang đầu liếc mắt lạnh lùng nhìn cô một cái rồi kinh thường nói tôi không cần chỉ có đàn ông eò là mới phải bôi kem chống nắng chị tinh xứng người eò là ư Thật là kỳ quái. Lúc vừa rồi ở trên bờ biển, Evan cũng có giúp nó bôi kem trong nắng. Về mặt thoạt nhìn còn rất là hứng thú, vì ra lúc này lại không chịu bôi trước. Hồi nữa, cô là hoa mắt sao? Giờ này Daniel lanh lợi. Ánh mắt vừa rồi nhìn cô dường như rất là kinh thường. Chỉ tinh lại tự nói với mình, nhất định là bản thân đã nhìn lầm rồi. Cô nở ra nụ cười ôn hòa con dung nói. Nếu như vậy thì nghỉ một chút đi. Có muốn uống một chút nước hay không? Cô lấy ra một chai coca mắt lạnh nhé. Đúng lúc này, biểu tượng kinh tưởng trên mặt Daniel càng thêm rõ ràng, hơn nữa còn lớn tiếng châm chọc. Cô thật sự là ngây thơ đó. Đã mấy tuổi rồi còn nói tới nước nước chứ, thật là chết cười mà. Chỉ tin sửng sốt những người vài giây, cô còn vài lá nghe lầm chứ. Đa nhăn còn nói rằng cô rất là ngây thơ. Ông trời ạ, đứa trẻ trước mặt có vẻ xem thường này thật sự là đa nhăn sao? Nó ở trước mặt e rõ ràng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, là một đứa trẻ rất tốt kia mà." Chỉ Tinh xấu hổ mỉm cười nói, "Dì chỉ là sợ con khát." Có thể vì chỉ Tinh đến gần nó, Daniel liền nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác. "Tôi nói gì tránh ra? Dì còn đi tới làm gì hả? Thật là chán ghét, dì nhất định là muốn đánh tôi có đúng hay không? Dì cùng với một cô gái xấu xa ở cái nhà trẻ kia là giống nhau, ngoài mặt ra vẻ dịu dàng nhưng lại muốn xử phạt, các người toàn bộ đều là xấu xa cả." Trước khi chỉ Tinh kịp phản ứng, Daniel đã đặt lấy chai coca trên tay cô, dùng sức ném sang một bên ngay trên bãi biển. Chai coca vỡ tan, chất lòng chảy ra, mà Daniel vẫn còn phát điên cao cấu, tóc của mình đến rối bù, còn cô y lăn ở trên cát, rồi tiếp theo đó là khóc to tới tận mây xanh. Chỉ tình ngay người, người luống cuống chân tay muốn làm yên lòng nó. Daniel, Daniel à, con đừng khóc mà, gì... Dì... Đã xảy ra chuyện gì thế? Nghe thấy tiếng khóc của con trai, thì Elvis cùng với Tristaner vội vàng buôn ván lướt sóng chạy tới. Daniel vừa thấy cha mẹ đến thì càng khóc lóc đến thế thảm thê thiết hơn. Mẹ à, mẹ à, cứu con với. còn rất sợ bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.